Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 312 luyện chế pháp bảo, các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.xyz, vút vút trong tay ngọc bội, lâm hiên trong đầu toát ra một ý niệm, táo bảo, trên lý luận hẳn là có thể hơn nữa theo phẩm chất mà nói yêu thú hồn, phách lại càng tốt hơn, đến như cực ác ma tôn tế luyện vạn hồn phiên trong đó phong ấm đại. Bộ phận cũng là người thường hồn phách Tu sĩ tinh hồn chỉ chiếm một Phần nhỏ Mặc dù mình trong tay chỉ có mấy ngàn yêu hồn Nhưng cũng có thể luyện Chế ra vạn hồn phiên tương tự như thế Chỉ có điều uy lực hơi kém mà Thôi Bất quá không có vấn đề gì Loại bảo vật dụ đảo này Chỉ cần từ nay Về sau thêm vào bên trong càng nhiều thú hồn Uy lực tự nhiên sẽ dần Dần gia tăng Lâm Hiên bàn tay mò mấm Lấy ra ngọc đồng giản có khắc huyền ma chân. Kinh sau đó đem thần thức chìm vào bên trong tìm được trang nói. Vạn hồn phiên bảo vật sau đó bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Thoáng trước mắt nửa năm đã trôi qua. Lâm Hiên vẫn chưa bắt đầu luyện chế pháp bảo sở dĩ trì hoán lâu như. Vậy tự nhiên là bởi vì dùng thú hồn luyện chế vạn hồn phiên cùng. Huyền ma chân kinh ghi lại có chút bất đồng. Lâm Hiên lại không có. Người chỉ dạy chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu. Sáu tháng thời gian coi như ngắn ngủi. Mỗi ngày ngoại trừ tất yếu phải đả tỏa, Lâm Hiên còn lại tinh lực tất. Cả đều dùng để tìm hiểu phương pháp luyện trí vạn hồn phiên. Xem ra hẳn là làm được. Lâm Hiên thả ngọc đồng trong tay ra nửa năm. Qua, hắn đem vạn hồn phiên luyện trí phương pháp đọc qua mấy ngàn lần. Có thể gọi là nói đọc lào lào. Sau khi thả ra một chút thú hồn Làm một cái thí nghiệm kết quả so với Dùng hồn phách luyện chế ma phiên Tuy nhiên muốn khó hơn một chút Nhưng phương pháp này xác thực là làm được Lâm Hiên mừng rỡ Rốt cục Quyết định đồng thủ Phải nói luyện chế vạn hồn phiên Khó khăn nhất chính là cần đại Lượng tinh hồn Về phần tài liệu Tuy nhiên so với bình thường pháp Bảo khó tìm hơn một chút Nhưng so với U minh Toái tâm kiếm cùng cửu Thiên minh nguyệt hoàn Thì có vẻ không có ý nghĩa Lâm hiên đem vạn năm hàn ngọc lấy ra Đây là âm vật Dùng để luyện chế Vạn hồn phiên không còn gì tốt hơn Có thể nói là vô cùng xa xỉ Năm Đó cực ác ma tôn cũng bất quá Chỉ dùng tu la thiết làm nguyên liệu chủ Yếu Mà vạn năm hàn ngọc so với Tu La Thiết lại càng tốt hơn. Luyện chế ra. ma phiên tự nhiên thì quy lực càng mạnh. Đương nhiên. Đó là chỉ khi chủ nhân Tu Vi giống nhau. Và bên trong. Phong ấm có số lượng hồn phách như nhau. Lâm Hiên nghĩ rất đơn giản. Đã muốn luyện tựu luyện tốt nhất. Nếu không còn không bằng dùng có sẵn cổ bảo tính. Đem cực âm áp Linh Trần kiểm tra lại một lần. Lại đem Nguyệt Nhi gọi. Tới sẵn giò cẩn kẻ một lần. Sau đó Lâm Hiên mới đi đến luyện đan thất. Bắt đầu luyện chế pháp bảo, Đem cần thiết tài liệu tất cả đều lấy ra. Lâm Hiên đem vạn năm hàn ngọc cầm trên tay cẩn thận đưa lên lơ. Sau đó đánh một đảo phiêu phù pháp quyết đưa lên phía trên. Sau đó lập tức trái vương tay ra ngón trỏ. Nhẹ nhẹ đưa pháp lực rót. Vào, luyện đan thất chính giữa phun ra một luồng hỏa diễm màu đỏ tươi. Địa mạch chi hỏa. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mười ngón tay phân ra, một đảo. Lại một đảo pháp quyết rót vào chính giữa, dưới sự điều khiển của hắn. Hỏa diễm ngày càng phát ra dữ dội Tại phía trên thú thủ, tụ thành một quả cầu lửa có đường kính hơn một. Xích gần bằng một suyệt chéo ba mét, phía dưới địa mạch chi hỏa thì cuồn cuộn. Không ngừng rót vào. Luyện chế pháp bảo. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao tự nhiên càng tốt. Dùng. Thuần dương đan hỏa luyện chế. Phẩm chất sẽ rất cao. Nhưng không ai. Lại làm như vậy. Nguyên nhân là luyện chế pháp bảo. Cũng không phải là chuyện một. Hay. Ngày có khi kéo dài mấy tháng hoặc mấy năm. Đừng nói mình một cách nho Nhỏ ngưng đan kỳ tu chân giả. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái đến. Đây. Pháp lực cũng không kéo dài được lâu như vậy. Cho nên. Giai đán phía trước. Đều là dùng địa mạch chi hỏa thay thế. Chỉ có đến thời khắc mấu chốt. Mới vận dụng thuần dương đan hỏa. Lâm Hiên đã đánh phiêu phù thuật vào vạn năm hàn ngọc. Giờ phút này. Đang chú ý điều khiển tiến vào hỏa cầu. Từ từ đưa vào bên trong. Sau đó. Lâm Hiên lại lấy ra ngàn năm đồng tinh. Và một ít phụ trợ tài. Liệu. Dùng phương pháp giống nhau đem chúng nó lần lượt đưa vào địa. Mạch chi hỏa. Cả quá trình không có sai lầm, Lâm Hiên liền nhẹ nhàng thở ra. Ba tháng thoáng qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái địa mạch chi hỏa đình chỉ phun trào. Hỏa, cầu càng ngày càng nhỏ, cho đến tiêu tán tại trong không khí. Trước mặt của hắn, xuất hiện một khối không khí đủ mọi màu sắc. Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Phía trước tài liệu luyện hóa. Cũng không có gì có thể nói, hiện tại mới tới thời khắc mấu chốt, thẩm. Chỉ có thể nói thắng bại là tùy vào hành động lúc này. Lâm Hiên hé. Miệng thổi một đám kim sắc đan hỏa phun tới. Đan hỏa phiêu phù ở phía trên bàn tay, ngưng tụ thành một kim sắc. Quang điểm to bằng ngón tay cái. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục phun ra càng nhiều đan hỏa. Cả quá trình rất tiêu hao pháp lực kim sắc hỏa cầu đã lớn bằng nắm. Tay, Lâm Hiên trên mặt đã tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt của hắn lại. Không có chút nào lơi lòng. Đi, Lâm Hiên hướng về phía hỏa cầu thổi ngụm khí, liền lào đảo bay đến. Trước mặt một đoàn vũ khí, Lâm Hiên hai tay lập tức, một kết pháp quyết quát khẽ nhanh. Kim sắc hỏa cầu đột nhiên hạ xuống, sau đó lại nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng lại xoay tròn biến thành một vòng xoáy. Vòng xoáy mang theo một chút hấp lực. Đầu tiên là đoàn vũ khí gần. Nhất do vạn năm hàn ngọc biến thành xương mù màu trắng bị hút vào đi. Vào sau đó là đám vũ khí màu vàng do đồng tinh biến thành tiếp theo. Là lục sắc cùng hồng sắc. Thấy tất cả vũ khí đều bị hút vào. Lâm hiên hé miệng nhổ ra một hạt. Châu trông như một cái long nhãn. Huyền hỏa thần châu. Có hỏa thuộc tính Pháp bảo như thế này trợ rút đối với quá trình. Luyện hóa có không ít sự trợ rút. Thanh Lam hai đảo Pháp quyết đánh ra, huyền hỏa thần châu hơi dừng lại. Rồi lập tức có vô số hỏa diễm phun ra. Quá trình này suốt rằng co một ngày. Sau đó lâm hiên sắc mặt có chút khó coi thu hồi hỏa diễm. Trong ngọn lửa, một cây thước lớn bằng ngón cái, dài ước chừng hơn một. Xích xuất hiện, nhưng mà cái thước này màu sắc lại loang lổ không tinh. Khiết tổng thể nói là một cây gậy ngọc, nhưng mà ngoại trừ màu trắng. Chủ đạo ra trên mặt có rất nhiều lục sắc, hồng sắc, màu vàng điểm lấm, tấm. Thấy như vậy, lâm hiên không khỏi thở dài, lông mày cao lên, không? Cần phải nói là đem chủ thể vạn năm hàn ngọc cùng với các loại tài. Liệu phụ trợ khác dung hợp xảy ra sai lầm? Trước mắt đồ vật này coi như là đồ bỏ Xem ra chính mình vẫn quá nóng lòng Tuy trước đó đã đem vạn hồn phiên Luyện chế phương pháp nghĩ đi nghĩ lại ngàn lần Nhưng này dù sao cũng Là phán đoán trong đầu Không được rút ra từ thực tế Nói đơn giản là lý luận xung mà thôi Sớm biết như thế chắc chắn hắn sẽ không tiếc thời gian bỏ ra vài Năm đem phương pháp bảo luyện chế nắm bắt Thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Nhìn xem trong tay cái thước, Lâm Hiên cũng không nở vứt bỏ, tuy trên. Lý luận, loại luyện phế tài liệu cũng như phế đan, không còn giá trị. Sử dụng, nhưng đừng quên, Lâm Hiên trong cơ thể có lam sắc tinh hải. Loại thần thông này không chỉ có thể chiết xuất đan dược. Đối các loại, tài liệu luyện khí cũng có hiệu quả như nhau. Lúc trước lâm hiên chiếu theo theo thiên lôi quyết để chiết xuất huyền. Thiết chi mấu tuy nhiên thất bại nhưng mà chứng minh con đường này vẫn đi được. Chỉ có điều chiết xuất tài liệu so với chiết xuất đan dược khó hơn. Nhiều khi đó là do ở Lam sắc tinh hải thể tích không đủ mà hôm nay. Mình đã là ngưng đan kỳ cao thủ trong đan điền biển tinh hải thể tích. Cùng ngày đó so sánh sớm đã không thể so sánh nổi. Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, đem khối phế liệu thu vào. Sau đó, trở về phòng khách bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Lâm Hiên pháp lực cùng tinh thần đều khôi phục đến. Trạng thái tốt nhất, lúc này hắn mới chuẩn bị bắt đầu chiết xuất. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hiên đem cái thước nắm ở trong tay thần. thức thả ra, đem bao phủ, lập tức thi triển nội thị phương pháp, điều. Động tinh thể quan điểm. Lại nói chiết xuất tài liệu luyện khí cùng phế đan giống nhau như đúc duy nhất khác biệt chính là càng thêm gian nan mà thôi Lâm Hiên sớm đã cưới xe đi đường quen khống chế quang điểm đem vài loại phụ trợ tài liệu làm tạp chất nhất nhất chiết xuất ra suốt năm ngày năm đêm trôi qua hô Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra sau đó co quắp ngã xuống đất nguy hiểm Biển tinh thể đã thu nhỏ đến mức nhỏ nhất Chỉ cần thiếu một Chút thôi thì có khi Việc chết xuất không thể hoàn thành May mắn ông Trời phù hộ Bất quá nhìn vạn năm hàn ngọc nằm Ở trong lòng bàn tay Lâm Hiên mặt Dù mỏi mệt vô cùng trên mặt Vẫn lộ ra vẻ thoải mái Những thứ khác phụ trợ tài liệu Tuy phải vứt đi hết Nhưng hiện tại Lâm Hiên lại là một tiểu phú ông Nên hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì nhưng mà vạn năm hàn ngọc lại là thứ chân quý vô cùng lâm hiên cũng chỉ có một khối mà thôi tự nhiên không thể lãng phí sau khi nghỉ ngơi khôi phục thể lực lâm hiên đem chiết xuất ra tài liệu một lần nữa cất kỹ hơi trầm ngâm đi ra khỏi phòng luyện đan nguyệt nhi hai mắt nhắm nghiền nha đầu kia rõ ràng đang khoanh chân đà tỏa trước cửa quả là chu đáo lâm hiên có chút mặt cảm thiếu gia Nguyệt Nhi mở to mắt, nhẹ nhẹ cười pháp bảo luyện tốt. Rồi sao? Không thất bại. Lâm Khiên lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. An uổi thiếu gia, ngươi đừng thương tâm. Ha ha, nha đầu ngốc, xem bộ dáng của ta có vẻ thương tâm sao, đừng. Quên, ta có Lam Sắc tinh hải, pháp bảo luyện chế thất bại còn có thể chiết xuất một lần nữa. Như vậy sao? Lúc Nguyệt Nhi mới nhớ tới chủ nhân không tầm thường. Không khỏi vui sướng vô hạn. Ờ, ngươi cũng cố gắng tranh thủ sớm ngày kết đan. Lâm hiên khích. Lệ một câu, sau cùng Nguyệt Nhi cáo biệt đi tới phòng linh thú. Vừa mới mở cửa, một quả bóng lăn đến dưới chân hắn, sau đó chậm rãi. vươn cái chân tròn mập mạp cổ quái, một đôi mắt ngập nước chiếm cả một phần tư khuôn mặt đúng là từ phía thượng sát ma quân trong đồng phủ đoạt được thú nón ập trứng ra tiểu tử kia nói lên vật ấy lâm hiên lại đau đầu một hồi lúc trước ập trứng thiên tân vạn khổ thế cho nên lâm hiên có khi nghĩ là trứng chết thiếu chút nữa đem ném đi cuối cùng sau hấp thu linh khí khi mình ngưng đan tràn ra ngoài tiểu tử kia mới rốt cuộc phá xác mà ra. Nhưng mà hình dáng tướng mạo lại làm cho Lâm Hiên trợn tròn hai mắt. Cả tựu cùng quả bóng không khác gì, bất đồng duy nhất chính là toàn. Thân lông xù. Cái này đến tổt cùng là yêu thú hay là sủng vật, Lâm Hiên mặc dù có. Nghi ngờ như vậy, nhưng lại không chắc chắn, dù sao thiên sát ma quân. Một đời nhân kiệt, sẽ không nhàm chán đến trình độ này.